Đây là những câu chuyện mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com Bao gồm những câu chuyện của các bạn như là Phát hay là Hoàng Duy, Trần Phát Tài, Diễm Trương Nếu Việt Thảo còn thời gian sẽ kể hết, còn nếu không mình sẽ ngưng lại nửa chừng nhé Đầu tiên là bức thư của Phát nhận được ngày 9 tháng 8 năm 2020 <cười> Nội dung bức thư như sau Lời đầu tiên con chúc chú được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha chú Con xin tự giới thiệu con tên là Biệt danh của con là Phát, chú cứ gọi con là Phát nha chú Con sinh ra ở Cần Thơ và học lớp hết lớp 12 Gia đình con lên Sài Gòn định cư 15 năm rồi, nay con đã 33 tuổi Hiện tại con đã có vợ một trai sáu gái <cười> Xin lỗi hiện tại con đã có một vợ hiện tại con đã có vợ một trai sáu tuổi và một gái hai tuổi và ở gần bến xe mình miền đông quận bình thạnh thấy chưa thấy cái tài hại của giết mà không phớt trong chấm chưa ui cha nó sát quá <cười> như vậy là có vợ Có được một trai sáu tuổi và một gái hai tuổi và nhà thì ở gần bến xe miền Đông quận Bình Thạnh. Từ lúc con chín tuổi ba mẹ con mở quán cà phê. Thì lúc đó con đã được nghe Hài Vân Sơn và người dẫn chương trình là chú Việt Thảo. Con thần tượng chú vì giọng nói chú ấm áp và gần gũi, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong tư tưởng của con. Con mong những câu chuyện con nghe và trải qua, sẽ được các bạn đọc cùng nghe và tìm hiểu sâu hơn về thế giới thứ ba. Phải nói con sống tâm linh từ nhỏ, con luôn tin có sự hiện diện của thế giới siêu hình. Ba con theo đạo Chúa, mẹ con theo đạo Phật. Nhà con rối đạo nên ba mẹ cứ hay gây gỗ với nhau. Cái câu chuyện này mới xảy ra gần nhất và chính con trải nghiệm. Đó là vào ngày 17 tháng 3, năm hai nghìn lẻ mười bảy, con có mua lại một ngôi nhà của anh rể là chồng chị ruột thứ tư của con. Ngôi nhà này hướng nam và anh rể con thì họp hướng tây. Cho nên trước đó gia đình anh rể con vừa dọn về ở một tháng là anh rể bị tai nạn giao thông và nằm viện mấy tháng trời. Lúc đó sự nghiệp đang đi lên. Lãnh được nhiều công trình mới dọn về đây Vừa ở thì bị tai nạn và dướng nhiều nợ nần. Sau đó gia đình anh rể đã ra ngoài thuê ở Và cho thuê lại cái căn nhà đó Sau này con làm ăn khá Cho nên con đã mua lại căn nhà đó Và con mở công ty phân phối giấy in tại đây con có thuê đứa em vợ về làm kế toán kho và ở luôn tại đây. Coi như có chỗ ngủ, ăn uống, đồng thời sẵn đó vừa làm việc rồi coi giữ kho luôn. Ở bên kế bên kho nó có cái phòng riêng cho nó ngủ ở đó. Đứa em nó nói trong lúc ngủ thường có một bóng trắng. Nằm kế bên của nó Nên nó không có dám ở lại Rồi sau đó sợ quá Nó xin nghỉ và về quê luôn Đối với con con cũng không có tin lắm Tại vì con không có sợ ma hay quỷ gì hết Con chỉ nghĩ một điều đơn giản Mình không có làm gì sai Thì họ cũng không có hại gì mình Chỉ cần mình tôn kính họ Và biết có sự hiện diện của họ là đủ rồi từ lúc về đây con luôn thắp nhang và cầu sinh cho bình an và ở yên. Ngày 16 giờ mùng 2 âm lịch thì con đều có cúng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net